Cô Linh Lem Tới London Tôi tới gặp đại tá Bách ngay Ông vung vẩy Điếu xì gà về phía tôi nói Giả thuyết của cậu về trăng lưỡi liềm Suy cho cùng Thì chưa phải đã tội đâu Ông nhượng bộ Tôi đã phát hiện ra một con cáo giả đấy Đại tá công nhận chứ Ta chưa nói đến chuyện ấy vậy Nhưng lão kỹ sư công trình ở số nhà 62 phố Guibraham-Syrison hay gọi là phố Trăng Lưỡi Liềm như giả thuyết của cậu, lão ta không phải là không có vấn đề. Cách đây 5 tuần lễ, hắn đã rời khỏi nước Anh để sang Rumani. Bây giờ thì cậu có thể đánh nhanh tốc độ điều tra được rồi đấy. Ta đã chuẩn bị sẵn một tấm hộ chiếu mới toanh, sinh xắn và tất cả những thị thực xuất nhập cảnh cần thiết. Lát nữa, khi trao cho cậu những thứ đó, ta sẽ cho cậu biết tên người của ta gài ở đó để cậu bắt liên lạc. Sang đó, cậu hãy thu thập tất cả những thông tin có thể thu được về lão kỹ sư Rem Say ấy. Nhưng ta thấy hình như cậu không phấn khởi lắm với nhiệm vụ ta sao, có đúng thế không? Đại ta nói, rồi chăm chú nhìn tôi qua lạt khói thuốc mù mịt. Máy bay cất cánh vào 10 giờ đêm, tôi tranh thủ đến gặp ông bạn thân của cha tôi, thám tử Hercule Poirot. Lần này tôi đến, tôi thấy ông ta đang nhấm nháp ly Cassis. Ông mời tôi, nhưng tôi khước từ. Sau đó, anh chàng giúp việc sóc của ông ta mang đến cho tôi một ly Whisky. Anh ta biết tính tôi. trong anh bạn có vẻ giàu sĩ, ông Poirot nhận xét. Quả có thế, tôi có việc phải rời khỏi nước anh. Còn ông, công việc văn chương của ông đến đâu rồi? Tôi đã đọc hết các ghi chép của anh bạn và đọc hết sức thích thú. Vui nói, toàn những chuyện vớ vẩn, chẳng có giá trị gì, không hơn những chuyện ngồi lê đôi mách. Tôi nói, anh bạn lầm to, rất to, chỉ ít cũng có hai người kể anh bạn nghe những điều quan trọng, dọi sáng vụ án. Những điều gì thưa ông, và hai người đó là những ai? Nhà thám tử tư nổi tiếng khinh bỉ, hoặc trả lại tôi mớ giấy ghi chép của tôi. Vậy anh bạn hãy đọc lại cho ký, anh bạn sẽ thấy ngay, vì chúng rành rành ra đấy. Còn con đường anh bạn cần đi tiếp là tiếp tục la cà, trò chuyện phiếm với các hàng xóm khác. Đó là tất cả rồi, không còn hàng xóm nào nữa thưa ông Poi Rốt. Còn đây, bao giờ cũng còn những người đã nhìn thấy gì đó Đó là lý thuyết của tôi Nhưng lý thuyết đó không áp dụng được trong vụ án này Xin báo với ông một sự kiện nữa Lại có thêm một vụ án mạng Thật à, nhanh thế ư Chà, lý thú đấy Tôi kể ông nghe toàn bộ Ôi đưa ra cho tôi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác Đòi tôi phải đi vào mọi chi tiết Tôi kể ông ta nghe cả tấm bưu thiếp mà tôi đã đưa cho thanh tra Haskett. "Hãy nhớ lấy 4.13 hoặc 4 giờ 13." Ông ta lầm bẩm, nhắc đi nhắc lại. "Đúng là vẫn nằm trong vụ án kia." Tôi ngạc nhiên nhìn ông. "Ông nói thế, có nghĩa là làm sao?" Poirot nhắm mắt nói, "Thứ còn thiếu trên tấm bưu thiếp đó." là một vết ngón tay vấy máu. Tôi lo lắng hỏi: "Nghĩa là sao, thưa ông Poirot?" <cười> thứ đang lộ dần, hung thủ đã không còn kiểm soát được các hành động của hắn nữa rồi." "Nghĩa là sao? Hắn đã buộc phải làm những việc hắn rất không muốn làm?" "Nhưng hắn là ai?" Tham từ Poirot đâu phải giải sột để trả lời câu hỏi của tôi. Trong thời gian anh bạn trẻ sang nước ngoài công cán, anh bạn cho phép tôi tiến hành một cuộc điều tra nhỏ, có được không? Điều tra sỉ ạ? Viết thư cho một ông bạn luật sư già, ông N.W. Nhờ ông ấy lục lỏi các số đăng ký kết hôn, còn lưu trữ trong viện lưu trữ Somerset. Ngoài ra, tôi đánh vài bức điện sang nước ngoài. Tôi tưởng ta đã quý ước với nhau rồi. Ông chỉ ngồi nhà nghiên cứu và suy nghĩ Thì tôi cũng chỉ làm cái công việc ấy Nhưng tôi muốn thẩm tra kết quả nghiên cứu của tôi xem Có đúng hay là không Những việc kia không phải là thu thập tài liệu Mà chỉ là tiến hành thẩm tra những điều tôi suy nghĩ Tôi e ông nói khoác thương ông Rốt, Bởi tôi không tin ông đã đoán ra được hung thủ Bởi cho đến giờ còn chưa ai biết tung tích nạn nhân Tôi đã biết Tên thật ông ta là gì? Hiện tôi chưa biết tên, nhưng điều đó có gì quan trọng đâu. Anh bạn trẻ nên biết, vấn đề không phải ai mà là thuộc loại người thế nào. Một kẻ chuyên tống tiền sao? Thám tử Brut lại nhắm nghiệt mắt. Tôi hỏi tiếp. Một thám tử tư, Broth mở mắt. Cũng như lần trước, lần này tôi kết thúc cuộc gặp gỡ với anh bạn trẻ.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 Trường 21 Thanh tra Haskett Đọc thấy trên tấm lịch treo tường Trong phòng giấy của ông 20 tháng 9 Từ hôm xảy ra vụ án mạng đến nay Mới 10 ngày trôi qua Cuộc điều tra không nhích thêm được Một bước như ông đã hy vọng Bởi còn vướng khâu đầu tiên Tung tích nạn nhân Người bị siết đâm thành Người bí mật Tuy nhiên Sau khi báo đăng tấm ảnh chụp khuôn mặt tử thi, kèm theo câu hỏi Có ai biết người này không? Thì không biết bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu bức thư đổ xô đến đồn cảnh sát thị trấn Và đến nay, thanh tra Haskett vẫn thở dài Tất cả những bà vợ, những chị em gái tin rằng Họ đã nhận diện ra người trên tấm ảnh Ở Lincolnshire, Devon, London Họ bảo đã gặp ông ta ngồi trên xe buýt Dưới xe điện ngầm Đứng trong bóng tối Tại một góc phố Hoặc đang lật nhanh Trước một giạc chiêu bóng Nhưng ngày hôm nay Thanh tra Haskett cảm thấy thấp thoáng Có được niềm hy vọng Ông ta đọc lá thư vừa mới được gửi đến Bức thư có giọng văn không sôi nổi Cũng không quả quyết Tác giả lá thư Tự xưng là bà Riven Chỉ cho biết rất có thể người bị giết Chính là chồng cũ của bà ta Người chồng đã nhiều năm nay Bà không gặp lại Nhìn thấy bà ta bước vào Thanh tra Hasked đứng lên Bắt tay Chạc 50 tuổi Viên thanh tra thẩm đoán Nhưng nếu nhìn thật xa Thì bà này trông chỉ tưởng 30 Bà ta trang điểm một cách vội vã Lạc tóc màu nâu sấm Được buộc túm lại một cách đơn giản Chiều cao trung bình không đội mũ, mặc tấm áo măng tô màu tối. Viên thanh tra thẩm nghĩ, có vẻ là một phụ nữ bản chất tốt, tuy không biết khéo léo tế nhị, nhưng dễ gần và dễ cả chung sống. Viên thanh tra nói, Rất mừng bà đến đây, thưa bà Reven, tôi hy vọng bà sẽ giúp được chúng tôi có kết quả. Bà khách vội né tránh, tôi chưa dám chắc thương thanh tra, Tôi đến đây chỉ là vì khi nhìn tấm ảnh in trên báo, tôi thấy rất giống ông Harry, thậm chí giống đến mức không ngờ. Nhưng đã quá lâu rồi tôi không gặp ông ấy, hình như trong thư tôi nói là đã 9 năm, thật ra là 15 năm, thậm chí có thể lâu hơn. Nghề nghiệp của ông Harry ngày xưa là gì, thưa bà Riven? Nhân viên giao dịch của một công ty bảo hiểm. Bà ta dừng lại một lát. Thật ra cũng chỉ là ông ấy nói với tôi như thế. Quyền thanh tra chăm chú nhìn bà khách. Và bà đã phát hiện ra là ông ấy nói dối. Không, không hạt như thế. Hồi đó tôi chưa nghi ngờ gì. Chỉ đến bây giờ tôi mới thấy hổ nghi. Xin ông thanh tra hiểu cho. Bây giờ nghĩ lại. Tôi đoán rằng ông ấy bảo tôi là làm nghề ấy để có thể thường xuyên vắng nhà. Nghĩa là ông chồng bà hiếm khi ở nhà, thư bà Riven Đúng thế, và lúc đầu tôi không nghi ngờ gì cả Nhưng về sau thì bà hiểu ra Bà khách không trả lời thẳng vào câu hỏi Bà ta nói tiếp Tôi nghĩ ông thanh tra hãy cho tôi kết thúc công việc này ngay Bởi vì nếu không phải ông Harry Giọng nói của bà đượm chút lo lắng Thậm chí có chút xúc động Không biết lúc này bà ta đang nghĩ gì Được thôi thưa bà, viên thanh tra nói Càng sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu Đúng thế, vậy ta đến đó chứ, xin mời bà Thanh tra Haskett dẫn bà khách sau ô tô Bà ta có vẻ hồi hộp Nhưng không hồi hộp hơn những người đến nhận diện tử thi trước đó Viên thanh tra nói vài câu quen thuộc để trấn an bà khách Bà đừng lo lắng gì cả Không có gì đáng sợ đâu Và lại cũng chỉ 2 phút là xong thôi mà Quan tài được kéo trong ngăn đựng ra Một nhân viên nhà xác lật tấm khăn phủ Trong vài giây đồng hồ Bà khách như ngưng thở Rồi đột nhiên bà ôm mặt khóc nước nở Quay mặt về phía viên thanh tra Đúng Harry rồi Chính là ông ấy Già đi nhiều nhưng các nét vẫn y nguyên Và vẫn giữ thói quen xưa kia của ông ấy, dâu ria nhát nhụi dáng thanh lịch. thường thanh tra Harry xưa kia bao giờ cũng rất lịch sự. Dâu tóc, áo quần rất chứng chạc. Chính vì thế mà phụ nữ rất dễ bị lầm. Không ai có thể ngờ là bản chất ông ấy hoàn toàn trái ngược lại. Phụ nữ rất dễ bị mắc vào ông ấy lắm hay sao, thưa bà Riven? Viên thanh tra hỏi, giọng thông cảm. Phụ nữ nào gặp ông ấy cũng có càng tỉnh ngay. Bà khách nói, họ đã ban cho Harry bao nhiêu khoảnh khắc sung sướng, những khoảnh khắc sung sướng nhất trong cuộc đời ông ấy. Có thật là ông ấy đã lợi dụng các phụ nữ không? Tôi tin đúng là như thế, bà khách nói. Do đầu bà phát hiện ra được? Bà Raven nhún vai. Một hôm, ông ấy đi vắng một tháng liền, hình như đi Newcastle. Nhưng đó là sau ông ấy nói thì tôi biết thế. Và lại đi đâu thì có gì quan trọng. Khi về đến nhà, ông ấy bảo tôi là ông ấy cần phải chạy trốn khỏi đây cho mau. Rằng ông ấy đang gặp rắc rối to. Harry gian xíu với một cô giáo. Và bây giờ cô giáo ấy có thai. Đến lúc, đến lúc ấy, ông ta mới kể ra với tôi giọng rất đơn giản. Vì ông ấy đinh ninh tôi đã biết hết cả rồi. Bây giờ... Tôi mới biết tất cả những phụ nữ kia đều bị ông ấy lừa. Họ đều bị lầm một cách hết sức dễ dàng, giống như tôi. Harry trao nhận đính hôn cho họ, và sau khi làm lễ đính hôn, ông ấy mới đề nghị với họ chuyển vốn liếng sang tên ông ấy. Và nói chung, mọi phụ nữ đều tin, và thế là họ trao tiền cho ông ấy. Với bà, ông ấy không làm như thế. Có chứ, nhưng tôi không chịu. Tôi không cả tin như nhiều phụ nữ khác. Ông Harry làm trò lừa đảo như thế mà không bị cảnh sát sở đến hay sao? Không, bà Raven nói, Harry biết đánh trúng tâm lý của phụ nữ là không phụ nữ nào muốn lộ chuyện họ bị lừa, không ai muốn làm đầu đề cho mọi người chế giễu, nhưng lần này cái hôm ông ấy về gặp tôi và bảo ông ấy cần phải trốn đi ngay thì tình hình lại không như mọi khi. Lần này cô gái bị Harry lừa là người có học thức, cô ta hiểu biết và không chịu nhịn như mọi phụ nữ khác. Cô ấy đã có thai sao? Đúng thế, và đã sinh con, bà Riven cây đáng nói. Tôi đoán là như thế. Hồi ấy bà yêu chồng chứ? Viên thanh tra dự dàng hỏi. Thưa bà Riven, chính tôi cũng không biết nữa, chắc là yêu cho nên tôi mới lấy ông ấy. Và bà đã làm thủ tục kết hôn chính thức với ông ấy. Vâng, hai chúng tôi đã thành hôn chính thức, làm lễ cưới dân sự và ở nhà thờ nữa. Nhưng làm sao tôi biết được, ông ấy còn làm lễ kết hôn với những người nào khác dưới một cái tên giả. Với tôi, tên ông ấy là Caleston, nhưng tôi nghĩ chắc đấy là tên thật của ông ấy. Harry Caleston, thế chứ gì? Vâng. Ông Harry có sâu phết nào đặc biệt không? Một cái sẹo chẳng hạn. Bà khách lắc đầu. Lúc nãy bà bảo, ít ra trong 15 năm qua, ông ta không hề bắt liên lạc với bà. Thậm chí tôi nghĩ, ông ấy không cả biết tôi ở đâu nữa. Sau khi ông ấy đi, tôi không dùng họ chồng Caleston mà lấy họ thời con gái là Riven. Từ ngày đó, tôi là Melina Riven. Melina hình như đó là bút xanh Bà khách gật đầu Khẽ nở một nụ cười, <cười> Tên ấy là do tôi bịa ra Tên thật của tôi là Flossie Flossie ghép Cái tên đó không hay Đúng thế không thương thanh tra Hiện nay bà làm gì thưa bà Riven Bà vẫn biểu diễn trên sân khấu đấy chứ Thỉnh thoảng thôi Khi nào có dịp thuận tiện Tôi cũng lên sân khấu cho vui Bà khách hở hứng đáp Thôi được Cảm ơn bà, viên thanh tra nói Rồi kín đáo ra hiệu cho nhân viên nhà xác Có thể đưa thi thể vào ngăn Lúc trên xe trở về Thanh tra Haskett nói Nhân đây tôi xin hỏi bà một việc nữa Việc gì thưa ông? Bà vui lòng chờ một chút Về đến đồn cảnh sát Thanh tra Haskett mời bà khách vào một sàn phòng nhỏ Chỉ kê một chiếc bàn phù vải phạt Bằng một cửa chỉ gọn, ông đưa tay lật tấm bạc, trên bàn là ba chiếc đồng hồ. Tật nhiên, bà Riven ngắm nghe chúng một cách thích thú. Đẹp quá, bà ta nói, rồi đưa ngón tay sờ vào lớp sơn bóng của chiếc đồng hồ treo tường phủ sơn mài. Bà có nhận ra một chiếc nào bà đã thấy ở đâu không? Sao ông hỏi thế? Để làm gì? Câu ông hỏi rất khó trả lời. Điều chúng tôi chưa hiểu là tại sao kim của cả mấy chiếc đồng hồ này đều chỉ 4 giờ 13 phút. Bà Riven bật cười, nói vui. Chắc là để nhắc rằng sắp đến giờ bữa ăn phụ buổi chiều. Thanh tra Haskett bỗng thấy mệt mỏi lã thường. Thôi được, thưa bà Riven, chúng tôi rất cảm ơn bà. Sang ngày kia, tòa tiếp tục cuộc thẩm vấn. Tôi đề nghị bà đến sự để khẳng định lai lịch của nạn nhân được không thưa bà? Tất nhiên là được, Bạch Hành nói, rồi bà ta đứng dậy cáo từ, liền sau đó, trung sĩ Greer chạy vào. Có gì mới không ạ?" anh ta hỏi, Tiên Thanh trả đáp. Bà ta nhận diện được đấy là chồng cũ của bà ta, tên là Harry Calleston, tuy nhiên, đó cũng có thể là một cái tên giả dùng để kết hôn với bà ta. Bây giờ ta tiến hành điều tra về lai lịch người có họ tên như thế. Tôi có cảm giác số phụ nữ muốn trả thủ ông ta, không chỉ một bà này đâu.